Mãi đến khi dứt bản thánh ca, đoàn nữ tu ngồi xuống, chầm mấy tình cờ quay ngang và trông thấy Đỉnh. Đôi mắt nàng thoáng chút sững sốt nhưng lại nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh và nhìn thẳng lên bàn thờ. Đỉnh lão nề thở dài và dường như có hai dòng lệ vừa bất giác ứa ra. Như thế là rõ ràng Trâm đã dứt khoát. Đỉnh U sầu đứng yên tại chỗ, năm năm nhìn Châm, hy vọng nàng sẽ quay lại một lần nữa trước lúc chia tay.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 Người nữ tu tiến lại chố mắt nhìn chàng chờ đợi Rồi cùng định ra hẳn ngoài hành lang Định nói nhỏ Thưa ma sơ Tôi là người nhà của sư Anna Trâm Có việc khẩn cấp Cần phải gặp sư Anna Người nữ tu gật đầu khẽ đáp Vâng Để tôi đi gọi cho ông Định hài lòng nói cảm ơn Rồi an tâm đứng đợi Người nữ tu bước vào Đến sau lưng Trâm Ghé tai nàng nói máy lỡ Nhưng Trâm khẽ lắc đầu Và đôi mắt vẫn nhìn về phía trước Định vứa nước mắt vừa giật vừa buồn Nghĩ đến giờ này Cả nhà đang băn khoăn ngóng đợi Định thở dài quay gót Lồi thủi bước xuống lầu Chàng đứng lại trên hành lang Trông ra sân Bên ngoài trời vẫn ủng ê chút nước Và gió thổi giật từng hồi Như muốn chia sẻ cùng định Niềm đau khắc khoải Để mở đầu cho cuộc hành trình Đơn độc của chàng